các bạn đang nghe tại đọc truyện trình wow. phát của youtube đã được khởi chạy các bạn có thể qua bên youtube để xem chờ đợi lát nè nò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 Ở tập 1 thì đã vẽ ra một cái bối cảnh là một cái thanh niên ham chơi, ăn chơi vô độ và đã có những cái lỗi lầm, đã phải trả giá bằng việc đi tù Tuy nhiên rằng trong những cái cuộc chơi đó thì nó còn liên quan đến đến tâm linh, đến huyền pháp à, Sau khi ra tù thì anh ta dường như là bị cái rơi vào cái trạng thái khủng hoảng tâm lý Và người mẹ của anh ta thì Mẹ của anh ta thì phải, phải Đã rất là buồn phiền vì điều đó và đã Tìm cho anh ta một người vợ điên đó, thì Sau khi cái người người vợ điên đó về nhà Thì đã xảy ra một quá trình để cho hai người có thể cảm hóa lẫn nhau Và cuối cùng thì cái gì đến thì cũng đến Củi thì cuối cùng vẫn được đút vào lò Và lò thì vẫn cứ bùng cháy Sau đó là đến khi có được một đứa con Thì bà mẹ bà ấy bắt đầu uh, có cái sự thay đổi Về cái cách tư duy Và bà ấy đã muốn đuổi cái cô con dâu điên đó đi để cho gia đình uh, trở thành một cái gia đình hoàn hảo đúng theo nghĩa của bà ấy. và cái điều này đã nhận phải sự phản đối cực kỳ dữ dội của anh con trai, tại vì anh ấy cũng rất là thật lòng yêu thương cái cô con dâu đó và chúng ta sẽ cùng xem xem là cái cái câu chuyện tiếp theo nó như thế nào và đằng sau đó thì cái, cái những cái yếu tố tâm linh huyền pháp nó liên quan như thế nào chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Uh, để tương tác và đọc các tác phẩm khác của tác giả Cú cool Hèo, các bạn hãy truy cập vào link Facebook của tác giả Cú Hèo Á Tuấn để ngay dưới phần mô tả của video ở bên YouTube và các bạn ở bên Facebook thì chắc chắc là cũng không còn lạ gì tác giả Cú cool Hèo nữa. Để ủng hộ Á Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè và hãy tag tên những cái đứa nghe chuyện ma thích nghe chuyện ma vào đây. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. tập 2 và cũng là kết thúc của nàng dâu khờ dại của tác giả Cú Heo Khi người bán hàng vừa đi khỏi, bà báu lại càng thêm ra đại nghiến, mệt thị Hiền nhiều hơn. Hiền vốn dĩ ngây ngô không hiểu gì, bây giờ cô chỉ biết khóc lóc, ôm chân của bà báu, mà van xin. Xin lỗi mẹ, Hiền xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ mà. Thế nhưng mặc kệ những lời van xin ấy, bà báu vẫn vô cùng cương quyết. Mày cút ra! Mày cút ra khỏi nhà tao Mày cút ngay Rồi cứ như vậy Bà ta túm tóc Túm áo của Hiền Lôi sành sạch ra ngoài sân Trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người bà con chòm sóng, Mặc cho tiếng nức đầy oan ức của Hiền vang lên Mặc kệ cho thằng bé Phú Thấy mẹ khóc lóc Nó cũng với theo Mà gào lên Thế nhưng cánh cổng sắt đã đóng lại Bà báo bế thằng bé Cố dỗ dành Đóng cửa lại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 bởi việc vì... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net